các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giờ này cho dù là bạn bè thì cũng không thể ở lại nhà nhau trễ như vậy trong giây phút ấy cô cảm thấy như mình không còn gì cả một sự trống rỗng bàng hoàng bao trùm lấy cô cô ngồi xuống ven đường cô không biết phải đi đâu cô không có nơi nào để đi nữa vùi mặt vào đầu gối cô bơ vơ giữa thế gian như một đứa trẻ bị bỏ rơi một lần nữa sáng hôm sau khi tỉnh lại cô đã ở nhà mục cẩn là anh đem cô về Nhưng thay vì an ủi cho tâm hồn đã bị tổn thương của cô, anh lại giam cầm cô, bắt đầu ép buộc, uy hiếp. Anh bắt cô phải kết hôn với anh, vậy thì anh mới giúp cho cô nhi viện. Anh làm như vậy, thử hỏi xem làm sao cô có thể có cảm tình với anh được, cảm xúc chán ghét càng tăng thêm. Nhưng tình hình của cô nhi viện thực nguy cấp, khiến cô không thể làm khác. Cô đồng ý cùng anh đăng ký kết hôn, nhưng ngoài nó ra thì không gì cả. Anh được như mong muốn, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Có đôi lúc còn cho phép cô được trò chuyện qua điện thoại với mẹ cả. Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi cô muốn trốn qua biệt thự. Nhưng thất bại, ngày hôm đó anh trông rất đáng sợ. Gương mặt anh ầm trầm, vặn vẹo, cả người toát ra khí lạnh, không ai dám đến gần. Ngày hôm đó, anh đã cường bạo cô. Anh như lâm vào điền cuồng, như một con dã thú hung ác giày xéo cơ thể cô. Muốn cô, cho dù cô kiệt sức anh cũng không buông tha. Sự chán ghét của cô đối với anh lên đến đỉnh điểm biến thành hận cô hận anh hình như anh cũng biết điều đó giới hạn hoạt động của cô chỉ còn là trong căn phòng đó từ đó anh đã không còn nhường nhịn đi trước những lần sau này chỉ cần anh muốn anh sẽ lập tức làm mặc cho sự chống cự yếu ớt của cô điều này càng khiến cho cô muốn thoát khỏi anh hơn vào một ngày của bốn tháng sau cô đã thành công nhân lúc anh không ở biệt thự cô đã trốn thoát khỏi đó cô bắt taxi cô muốn đến nhà tịnh huy Anh nhất định sẽ giúp cô, đúng không? Khi càng đến gần nhà Tịnh Huy, cô càng hưng phấn, cửa không khóa. Cô bước vào với một niềm hy vọng anh sẽ giúp đỡ cô. Từ nay cô không cần bị kẻ thần kinh kia dám cầm ép buộc nữa. Nhưng khi nhìn thấy một cành một nam một nữ đang say sưa trên miên trên giường, cô gần như chết lặng. Bọn họ đã phát hiện ra cô. Tĩnh Huy vô cùng bối rối. Anh hỏi cô thời gian qua đã đi đâu. Anh giải thích với cô. Anh xin lỗi, mong cô tha thứ. Anh Anh còn nói đây chỉ là lần đầu tiên Anh nói rất nhiều Nhưng cô nghe không nổi nữa Trong đầu cô, chỉ còn lại sự trầm trọng Đây là người cô yêu sao Anh ấy cũng yêu cô Cô đã luôn tin như thế Nhưng thứ cô nhìn thấy bây giờ là cái gì Bọn họ có phải là lần đầu hay không Làm sao cô biết Thậm chí, khi cô bị người ta giam cầm suốt 4 tháng trời Anh còn không biết Cô tự hỏi, anh thật sự yêu cô sao Tình yêu của anh dành cho cô Là bao nhiêu Lúc này, cô lại nghĩ đến mục cần Chỉ cần cô không ở trong phòng một lúc, anh sẽ quính lên đi tìm. Chỉ cần một cái nhân mày, anh sẽ biết ngay, cô đang nghĩ gì. Chỉ cần một nụ cười của cô, anh sẽ ngây ngô vui vẻ suốt cả ngày. So với tịnh Huy, cô càng tin vào tình yêu của anh hơn. Cô chạy đi, rời khỏi căn nhà đó, cô không còn muốn nhìn thấy họ nữa. Khi cô yêu ai, cô sẽ yêu hết mình, sẽ móc tim móc phổi để yêu người đó. Vì vậy, khi bị phản bội, Cô đau như lục phủ ngũ tạng bị khoét đi Cô đau đớn tột cùng Đồng thời cô cũng thấy may mắn Ít nhất người cô lấy Không phải anh ta Vừa khóc vừa chạy đi Cô đã không để ý một chiếc xe đang lao về phía mình Một cơn đau đớn ập tới Trước mắt cô nhòe đi Tự nhiên cô muốn nhìn thấy mục cẩn Người chồng không mong muốn của cô Anh luôn yêu thương cô như vậy Tuy tình yêu đó Còn kèm theo một sự độc chiếm đến bệnh hoạn Đìn cuồng Cô rất muốn biết Nếu anh nhìn thấy cô như thế này, anh sẽ có vẻ mặt gì? Chắc sẽ đào lòng lắm, hoặc sẽ rất tức giận. Chắc sau đó, anh sẽ lấy dây xích, xích cô lại một chỗ, để cô không thể đi đâu. Chỉ là lần này, cô không thể biết được anh sẽ làm gì, vì cô đã chìm vào một giấc ngủ dài, dài đến nửa năm sau. Cho đến khi tỉnh lại, thì đã không nhớ gì nữa rồi. Đỗ mặn linh mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà quen thuộc, im lặng một lát, Cô quay sang trái, không ngoài ý muốn. Mục cẩn đang ở bên cạnh cô. Anh gục xuống bên giường nhắm mắt lại. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Lần đó khi hôn mê tỉnh lại, cô cũng thấy anh như vậy. Như là cảm thấy gì? Mục cẩn hơi động một cái sau đó mở mắt. Thấy cô đã tỉnh, anh liền lo lắng hỏi. Tiểu Linh, em tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Có đói không? Anh đưa tay lên chán cô, sau đó vốt mặt cô, thấy cô vẫn im lặng nhìn mình. Anh hỏi. Tiểu Linh, Đỗ Mạn Linh nhìn mục cần, trong mắt anh là sự lo lắng dịu dàng, đau lòng. Tại anh chạm vào cô, động tác rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.